chúng tôi đều là lưu học sinh Việt Nam chúng ta sẽ nói là của mình câu sự Uuyên án Liễ Suối sân của mìnhâu lưu học sinh à, là lưu học sinh Việt Nam như vậy chúng ta dịch là chúng tôi của chúng tôi đều là Liên học sinh Việt Nam. Nì mơn xuế xí sầm mơ. Nì mơn xuế xí là học tập. Như vậy là xuế <cười> xí là học tập cái gì? Các bạn học tập cái gì? Ồ mơn xuế xí Hàn yỷ. Ồ mơn xuế xí Hàn yỷ. Có từ... Hán ngữ Nghĩa là tiếng Trung Qua đây mình cũng giới thiệu cho các bạn một số từ Cũng có nghĩa là Hán ngữ Là tiếng Trung Đó là từ Hóa ủy hóa, hóa là hoa à, hóa Nghĩa là ngôn ngữ của người Hoa cũng Chúng ta hiểu là tiếng Trung Hoặc một từ nữa là từ Trung Uốn Trung Uốn, Trung Văn Cũng có nghĩa là tiếng Trung Hoặc là một số người người ta hãy dùng là Phủ Thông Hoa À, tiếng phổ thông thì cũng hiểu là tiếng Trung như vậy là chỉ nói nghĩa của từ tiếng Trung tôi có rất nhiều từ để có thể dùng các bạn cần phải biết để có thể linh động hơn của ơní hay nhỉ chúng tôi học tập tiếng Trung haiủ nán ma hay nhỉánn ma hay nhủ nán ma có tinánánn nghĩa là khó như vậy là hay lá ma là tiếng Trung có khó không han yui bú thai, yu bú thai, oh. yu bú thai là tiếng Hàn không khó lắm. Qua tử bú thai, với tính tử. Oh, là không khó lắm. Bú thai là không có gì đó lắm. Bú là không khó lắm. Han zư hẳn nán. Fá yên bú thai Fan in pu thai nan. Han zi là hàn tic. Nhié, là chữ hàn. Han zi hàn nàn là chữ hàn. Yhe rất de khó. Fan in, fan in là phát âm. Fan in pu thai nan. Phát âm thì không khó lắm. Wò bà bà Yau mải Sán cín chú zi. Wò bà bà Yau mải Sán zi. Wò bà bà là Bà bà là bố, của bà, bà là bố của tôi Yêu mãi cần mua san, din là 3 cân Chí chữ, bố tôi cần mua 3 cân quýt Ý cộng ơ bái khoai tiền Ý cộng ơ bái ủ sứ khoai tiền Ý cộng là tổng cộng ơ ủ sứ là 250 khoai tiền 250 đồng Xin thiêng của mình tôi hẳn lệ Xin thiêng của mình hẳn lệ Xin thiêng của mình tôi hẳn lệ Lệ là mệt Lệ là mệt Tôi hẳn lệ là rất mệt Như vậy chúng ta dịch áo Hôm nay chúng tôi đều rất mệt Ở mình tôi hẳn cao xưởng Ở mình hẳn cao xưởng. Họ cao xưởng, cao xưởng, cao xưởng là cao hứng, nghĩa là vui mừng. Họ hẳn cao xưởng là rất là vui. Chúng tôi, tâu hẳn cao xưởng, chúng tôi đều rất vui. Bình thường <cười> của mình chỉ nghĩ tự bàn Bình thường của mình chỉ nghĩ tự từ bàn công sử là bàn công sử là văn phòng làm việc. Như vậy, Nhi tớ ban công sử là văn phòng làm việc của bạn. Ngày mai chúng tôi sẽ đến văn phòng làm việc của bạn. Nhi tớ xuyên xeo chạy Yên Nán mà. Nhi tớ xuyên xeo chạy Yên Nán mà. Nhi tớ xuyên xeo chạy Yên Nán mà. Ừ, xuyên xeo, xuyên xeo là. Trường học, Nhi tớ xuyên là trường học của bạn. Chạy là ở Yên Nán mà, ở Việt Nam, phải không? Wǒ zài xiǎo chāi nà, nà. Wǒ zài xiǎo chāi nà. Chái lě Các bạn cùng lượn nhá. Nà chính là ở đằng kia. Nà là đằng kia. Hoặc các bạn có thể là chán nà à, ở đằng kia. Ở trường học của tôi ở đằng kia. Newton Lý lão sư sư Hán ngữ lão sư ma. Ní tần núi sư, sư, ha yí lão sư mà. Ní là núi lão sư, chúng ta học từ lão sư là giáo viên. Núi lão sư thì là giáo viên là nữ, chúng gọi là cô giáo đúng không? Ní tần núi lão sư, cô giáo của bạn. Sư là, ha yí lão sư là giáo viên, tiếng chung phải không? Qua tần núi lão sư, sư, yí lão sư. Qua tần núi lão sư. English in ý là sư yủ là anh ngữ tiếng Anh anh ý là sư là giáo viên tiếng Anh như vậy chúng ta dịch là cô giáo của tôi là giáo viên tiếng Anh nhỉ sư tạoệần lý là tao là biết bạn có biết Tân lý là sư bạn có biết cô giáo của bạn chủ Có từ chủ là ở chủ chảy là ở chủ chảy nả mà. Đây, ở đâu? Ở đâu? Bạn có biết cô giáo của bạn uh, sống ở đâu không? Của bù chư tạo của tần lý là sư chủ chảy nả? Của bù tạo của tần lý là sư chủ chảy nả? Bù tạo là tôi không biết. Tôi không biết cô giáo của tôi sống ở đâu? Tân núi là sư trụ trai chưaư lẩu mà như Tân núi là sư trụ chạy chưa cơ lấu mà có từ mới là lấu lấu là tòa nhà lấu là tòa nhà nhé hoặc là lâu đấy lấu chưa cơ lấu là tòa nhà này chưaợ này chưa cơ lấu mà cô giáo của bạn sống ở tòa nhà này phải không núião sư trụ chạy là cơ lấu kia đúng không? cơ là tòa nhà kia như vậy là cô giáo của tôi sống ở tòa nhà đằng kia. núi lão sư tập phán chi hào sư tô 6 núi lão sư nghĩa là Cái từ pháng chiên pháng chiên là phòng pháng chiên hào có là số phòng phòngảo nó về số hiệu phá chiên hào là số phòng điần lý là sư tập, tập phániền H hào sư tôảo tô sởo là bao nhiêu Như vậy câu này chúng ta dịch là cô giáo của bạn ở phòng phòng của cô giáo của bạn là bao nhiêu phòng của cô giáo bạn là bao nhiêu Số phong của cô giáo của bạn là bao nhiêu đấy? Số phòng nhé. Ở tầng lý là sư tập phán chiên hào sư chiếu chiếu chợ. Ở tầng lý là sư tập phán chiên hào sư chiếu chiếu chợ. Số phòng của cô giáo tôi là 999.